Chuyện Nam Mỹ, Hạnh Vũ Phố, tác giả, Lý Thư Cẩm, người đọc Thủy Nguyệt, chương 18. Bà lão ôn nhu nhìn đoàn hứa nghiên tiểu vũ nhất định sẽ rất luyến tiếc cháu. Đoàn hứa nghiên cười cười, cháu cũng sẽ rất luyến tuyết cậu ấy. Nhưng không còn cách nào khác, nghỉ ngơi đủ rồi, cháu cũng phải trở về làm việc. Sau này có thời gian, cháu sẽ trở lại thăm cậu ấy, chỉ là không biết khi đó cậu ấy có còn nhớ cháu hay không. Bà lão khẳng định gật đầu nổi, nó nhất định sẽ nhớ đến cháu. Đoàn hữu nghiêng lặng lẽ cười một chút, nói, Bà, kỳ thật cháu có chuyện muốn nhờ bà. Ừ, cháu cứ nói. Tiểu vũ ở một mình, không ai có thể quan tâm cậu ấy. Lúc trước, tuy rằng có bà bà đưa cơm cho cậu ấy, nhưng bà bà đã lớn tuổi, chân cũng không tốt. Lương hưu ít ỏi còn phải chia cho tiểu vụ một miếng cơm ăn, cũng rất vất vả Lúc cháu ở đây, có cháu chăm sóc cho cậu ấy. Cháu chỉ sợ cháu đi. Đoàn hữu nghiên nói đến đây, ngưng một chút. Bà, bà có thể hay không? Chuyện này đoàn hữu nghiên tự giác cảm thấy có chút phiền. Lúc trước, anh vẫn luôn suy nghĩ rất tốt. Cho bà lão một tấm thẻ ngân hàng, bên trong có một khoản tiền, để mặc biểu vụ một ngày 3 ba bữa đến chỗ homestay ăn cơm. Tất cả chi phí cần thiết, anh sẽ trả. Nhưng đến lúc mở miệng nói, Bỗng nhiên, những lời muốn nói ra không dễ dàng như vậy. Vẫn là, bà lão hiểu những lời anh không nói ra. Cho muốn tiểu vụ đến chỗ tà ăn, đoàn hứa nghiêng gật gật đầu, lấy khẻ ngân hàng đã chuẩn bị trước ra. Tiền ăn cháu sẽ ra, chính là tiền bà giúp cháu chăm sóc cậu ấy một chút. Buổi trưa trời nóng, mà tiểu vụ cũng sẽ không ra ngoài. Hiện tại mỗi ngày, cậu chỉ có ban ngày và 4-5 giờ chiều tương đối mát mẻ sẽ đi cổ trấn nhặt về chai. Đến kỳ nghỉ hè tháng 7, tháng 8 là thời điểm cậu bận rộn nhất. Cách du lịch ở hạnh vũ cổ trấn sẽ tăng gấp mấy lần. Khi đó cả ngày cậu đều ở trong cổ trấn sẽ không ra ngoài phố hạnh vũ nhặt ve chay. Buổi trưa khi cậu ngủ trưa, liền nhớ tới chuyện sinh nhật bà lão. Sau khi tỉnh ngủ sửa mặt một chút, liền tìm màu và giấy chuẩn bị vẽ. Bộ màu là bộ màu siêu xa hoa đoàn hướng nghi mua cho cậu. Mở hộp bốn hàng, được xếp rất gọn gàng rực rỡ muôn màu. Bộ màu vẽ 12 màu thô ráp đơn sơ mà cậu nhặt trong thuộc rác lúc trước đã bị đoàn hữu nghiêng lấy danh nghĩa trao đổi đổi lấy. Sau đó lấy đi ném đi rất xa. Mà tiểu vũ nghĩ không ra vì sao đoàn hữu nghiêng muốn lấy màu tốt như vậy để đổi lấy bộ kia. Nhưng đoàn hữu nghiêng biểu hiện đặc biệt muốn, còn đặc biệt không thích, đặc biệt ghét bỏ màu vẽ xa hoa mình mua được. Vì thế mà tiểu vũ chỉ có thể cùng anh trao đổi. Lúc đoàn Nghiên tới Mạc tiểu vũ đang vẽ tranh, đặc biệt nghiêm túc. Trên giấy vẽ thua sơ đã hiện lên những gì cậu muốn vẽ. Có thể nhìn ra cậu đang vẽ sân nhà của bà lão. Mạc tiểu vũ vẽ tranh, không thể xem như có thiền Phú Đường công cũng non nớt, nhưng cậu thích. Vui vẻ muốn vẽ, không vui cũng phải vẽ. Đều là những yếu tố và màu sắc đơn giản, lại có thể làm cho người xem cảm thấy vui vẻ. đang hướng nghiêng bưng bác đựng xoài đi tới. Mạc tiểu vũ thấy anh đến rất vui vẻ. Vua màu trong tay, cầm lấy một nữ bức tranh lên cho anh xem. Hứa nghiêng, nhanh nhanh. Đoàn hứa nghiêng, liền nghiêm túc nhìn bức tranh của cậu. Tiểu vũ vẽ thật đẹp, có phải còn có thể vẽ thêm bà hay không? Mà tiểu vũ gợt gợt đầu, chỉ chỉ đoàn hứa nghiêng, lại chỉ vào mình. Đoàn hứa nghiêng ngoài ý muốn, còn có anh cùng tiểu vũ. Mà tiểu vũ tiếp tục gợt gợt đầu, còn có ông nữa. Ông chính là chồng của bà lão. Đoàn hứa nghiêng buông đợt vật trong tay xuống. Vì sao Tiểu Vũ lại vẽ nhiều người như vậy? Nhiều người, tốt. Bà nội, vui vẻ. Mà Tiểu Vũ nói những lời này rất nghiêm túc. Hiến nhiên cậu chính là nghĩ như vậy. Đối với mặt Tiểu Vũ mà nói, vẽ tranh cũng giống như đang viết nhật ký. Cậu ghi chép cuộc sống ở trong tranh. Đây cũng là vì sao khi bà nội cậu qua đời, cậu không vẽ bà nội nữa. Bởi vì bà nội đã không còn ở trong cuộc sống của cậu nữa. Nhưng hiện tại, cậu có một quyển tranh rất gì Trong tranh của cậu không vẽ bà nội, cậu sẽ vẽ đoàn hứa nghiêng, vẽ rất nhiều đoàn hứa nghiêng, hiện tại còn có ông bà của Homestay. Đoàn hứa nghiêng chân thành hy vọng thế giới của cậu có thể lớn hơn một chút, lại giả vờ thêm một ít người tiến vào. Nhưng thế giới của Mạc Tiểu Phủ không có cách lớn hơn nữa, cậu cứ như vậy, tất cả đều là người cậu trân trọng. Hai ngày sau, sinh nhật của bà lão, đoàn hứa nghiêng mua một cái bánh sinh nhật rất lớn, phía trên trái đầy hoa quả. Mạc tiểu vũ đặc biệt vui vẻ Đây là lần đầu tiên cậu đi dự tiệc sinh nhật của người khác Trước khi mặt trời lặng Khi đoàn hứa nghiêng Đi đón cậu Phát hiện cậu mặc bộ quần áo Trước kia rất ít thấy Một chiếc áo thun màu vàng Mạc mà tiểu vũ chỉ vào nhân vật hoạt hình trên quần áo Đẹp quá Đây là chiếc áo cậu rất thích Nên bình thường rất ít khi mặc Nhưng hôm nay là sinh nhật của bà Cậu lấy ra mặt vào Đoàn hứa nghiêng khen cậu, thật đẹp trai. Mà tiểu vũ liền miếm môi cười, đoàn hứa nghiêng nhắc nhở cậu. Mang theo quà chưa, mà tiểu vũ gật đầu, đem bức tranh dấu ở phía sau cuộn thành ống cho đoàn hứa nghiên xem. Loại phương thức cuộn tranh không gắp lại này là đoàn hứa nghiêng dạy cậu. Cậu học qua một lần, liền nhớ kỹ, không gấp lại. Hai người kiểm tra xong đồ đạc muốn mang theo, liền cùng nhau đi về phía homestay. Lúc này mặt trời đã sắp lặn, vừa khách ở cổ trấn ít đi rất nhiều Mạc tiểu vỗ tâm trạng rất tốt, một đường này cũng không đi tốt, nhìn thấy bậc thang liên muốn nhảy một cái. cho đến lúc hai người đến homestay, trời đất hoàn toàn tối đen. Bên ngoài sân, treo đèn chùm nhỏ, đặc biệt xinh đẹp, là cô gái mặc vấy dài, cùng bạn của cô chuẩn bị. mà tiểu vỗ rất ít khi ra ngoài sau khi trời tối. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đèn chùm nhỏ như vậy, há miệng oa một câu. Phản ứng này của cậu làm hai cô gái rất vui, hai cô cười đùa cầm hai viên kẹo sữa thỏ trắng lớn cho cậu. Mà tiểu vũ không lấy, không theo bản năng quay đầu nhìn đoàn hứa nghiêng. Cô gái mặc váy dài, liền cười với cậu nói Tôi cho anh, tại sao lại nhìn anh ta? Mà tiểu vũ liền nhận lấy, nói một câu cảm ơn, không có gì. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay đều là khách ở trong nhà nghỉ. Ngoài trừ đoàn hứa nghiêng và mặt tiểu vũ, còn có cô gái mặc vấy dài cùng bạn bè của cô, cùng với đôi vợ chồng trung niên kia, ngoài ra cũng không có người nào khác Nam sinh lưng đeo guitar kia, hôm trước đã trả phòng, đêm nay dĩ nhiên không có ở đây. Bà lão hôm nay chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, trên bàn. Bày đầy đủ, nhiều người náo nhiệt, trong lòng của bà cũng cao hứng. Trước khi ăn cơm tối, mọi người thắp nến lên bánh sinh nhật. Tắt đèn hát một bài chúc mừng sinh nhật, với anh nến. mà tiểu vỗ không biết hát, nhưng cậu sẽ vỗ tay, ngồi bên cạnh đoàn hứa nghiêng, cười đến công công ánh mắt. Lúc nhìn thấy bà thổi nến, bé mặt của cậu rất hâm mộ. Bánh ngọt Đoàn hứa nghiêng mua rất lớn, mỗi người chia một miếng còn dư, bà lão liền đem phần còn lại các cho hàng sớm. Trước khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, bà Tiểu Vũ với sự cổ Vũ của Đoàn Hữu Nghiên đưa bức tranh cho bà lão. Bà bấy phần kinh ngạc, đối với bức tranh kia yêu thích còn buông tay, nhìn thế nào cũng nhìn không đủ. Tiểu Vũ vẽ thật đẹp, bà muốn mua một khung tranh đẹp nhất để treo nó lên trên tường, để cho Mỗi người đến nhìn kỹ. Lúc mà tiểu vũ, tới rất vui vẻ. Lúc về lại càng vui vẻ, lúc đoàn hứa nghiêng đưa cậu về nhà. Cậu đi trên đường đều phải nhảy nhót hai cái. Sinh nhật, sinh nhật, tiểu vũ thích sinh nhật. Cậu thật sự hy vọng bà lão có thể tổ chức sinh nhật mỗi ngày, bởi vì mọi người có thể cùng nhau ăn bánh ngọt. Cùng nhau, hát thật sự là vui vẻ. Cậu chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Đoàn hứa nghiêng cười nhìn cậu, cảm thấy thời cơ này vừa vặn Tiểu vũ, về sau mỗi ngày đi đến nhà của bà lão có được không? mà tiểu vũ gật đầu. Buổi sáng muốn đi, buổi trưa muốn đi buổi tối cũng muốn đi chỉ cần cậu đói bụng, liền đi đến nhà bà bà sẽ cho cậu ăn ngon. mà tiểu vũ nghe xong quay đầu nhìn anh. Trên mặt nụ cười vui vẻ nhạt đi một chút, đoàn hứa nghiêng tiếp tục nói, thời tiết càng ngày càng nóng trời nóng, tiểu vũ thì không nên đi ra ngoài, phải ở nhà Lúc ra ngoài phải nhớ mang theo vạt nhỏ. Buổi tối ngủ phải nhớ sạc quạt nhỏ. Giai nhà không được thì thôi. Ở bên ngoài không nên đi quá xa. Trước khi mặt trời xuống núi nhất định phải về nhà. Anh biết tiểu vũ rất thông minh. Nhưng trên đường thấy có một số con chó không có dây. Cậu liền trốn một chút. Không cần nhìn nó. Cũng không cần sợ hãi. Càng không cần chạy. Cậu phải đi từ từ. Nếu có người lớn tiếng nói chuyện với cậu, cậu đừng sợ. Trước tiên, nghe anh ta nói cái gì? Nếu như là lời nói không tốt, tiểu vỗ liền bịch lỗ tai không cần nghe. Nếu như thân thể có chỗ nào không thoải mái, ví dụ như đau đầu, đau bụng, không cần sợ hãi, đi đến nhà bà, nói cho bà biết cậu đau ở đâu, bà sẽ dẫn cậu đi khám bác sĩ. Đoàn hướng nghiêng cũng thật không ngờ, những lời dặn dò này cư nhiên, vừa nói ra, liền có chút không dứt. Anh cũng không có chuẩn bị gì, chỉ là nghĩ đến chỗ nào, nói đến chỗ đó. Lực chú ý của anh đều đang suy nghĩ mình có bỏ sót gì hay không. Một chút cũng không phát hiện, mà Tiểu Vũ khá thường. Chờ đi ra ngoài 4-5 bước mới phát hiện Mạc Tiểu Vũ không đuổi kịp. Anh nghi hoặc quay đầu. Liền nhìn thấy đối diện, đôi mắt hạnh nhân tràn đầy nước mắt. Đoàn hứa nghiêng trong lòng chấn động, toàn bộ ngực, như cả tay chân cũng tê dại. Tê dại toàn bộ, làm cho hóc mắt của anh từ từ nóng lên. Đây là lần đầu tiên, anh thấy Mạc Tiểu Vũ khóc. Anh hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Tiểu Vũ khóc lên là như vậy, rất yên tĩnh, không phát ra một chút thanh âm. Lại làm cho trái tim của anh giống như bị thứ gì đó nắm chặt, đau đến mức, thở mà anh cũng không dám dụng sức. Tông giọng hơi khàng khàng, anh có chút luống cuốn. Tiểu Vũ. Giọng nói của Mạc Tiểu Vũ mang theo tiếng khóc, làm cho người ta đau lòng. Hữu nghiên tức giận sao? Đoàn hữu nghiêng nhìn cậu, nói không nên lời. Tiểu Vũ chọc hữu nghiêng tức giận sao? Mạc Tiểu Vũ vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống. Hữu Nghiên không muốn làm bạn tốt với Tiểu Vũ nữa sao? Chương 19 Tiểu Vũ Đoàn Hữu Nghiên đi về phía trước vài bước, đi tới trước mặt của Mạc Tiểu Vũ. Lấy khăn tay mang theo bên người, lao đi nước mắt trên mặt của cậu. Ôn nhu giải thích, Hữu Nghiên không có tức giận, một chút cũng không có. Tiểu Vũ ngoan ngoãn như vậy, Hữu Nghiên sao lại tức giận? Hữu Nghiên tức giận! Bà tức giận chính là như vậy. mà Tiểu Vũ biểu môi khóc. Nước mắt như thế nào cũng không chảy hết. Không ngừng chảy từ khóe mắt chảy xuống. Đoàn hữu nghiên á khẩu không nói nên lời. Bởi vì anh biết mà Tiểu Vũ nói bà không phải là bà lão ở homestay mà là bà nội của cậu. Trong trí nhớ của Mạc Tiểu Vũ lúc bà nội nằm trên giường không đi được mỗi ngày đều tức giận mỗi ngày đều nói rất nhiều giống như đoàn hữu nghiên vừa rồi. Muốn cậu làm cái này muốn cậu làm cái kia. Mãi cho đến một ngày, bà nội nằm trên giường không nói lời nào. Mặc kệ cậu gọi bà như thế nào, bà cũng không để ý tới cậu. Mà tiểu vũ chỉ biết bà nội rất tức giận. Bà nội rất tức giận rồi bỏ đi. Không bao giờ trở về nữa. Mà tiểu vũ không biết vì sao đoàn hứa nghiêng lại tức giận như vậy. Muốn nói nhiều như vậy, giống như bà nội khi đó. Cậu không muốn đoàn hứa nghiêng giống như bà nội. Sau khi tức giận cũng không trở về. Lúc cậu còn nhỏ, bà nội đã dạy cậu. Làm sai phải biết nhận sai Phải biết sửa Cậu không biết cậu sai chỗ nào Cũng không biết chỗ nào khiến đoàn hứa nghiêng không vui Nhưng là Cậu không đúng thì phải xin lỗi Phải nói lời xin lỗi Hứa nghiêng Không tức giận sẽ không giống như bà nội Hức. Thực xin lỗi Tiểu vỗ sai rồi Tiểu vỗ rửa Hứa nghiêng đừng tức giận đàn hứa nghiêng muốn lao nước mắt cho mặt tiểu vỗ Cũng lao không được Chỉ có thể liên tục dỗ dành Không khóc không khóc Hữu Nhiên không có tức giận. Mà Tiểu Vũ quá sợ hãi, quá thương tâm, quá khổ sở Câu căn bản không nghe thấy đoàn Hữu Nhiên đang nói cái gì. Chỉ biết theo bản năng, đưa tay nắm lấy ngón tay của người trước mắt. Thức, Hữu nghiên Anh đừng bỏ rơi Tiểu Vũ, đừng không làm bản với Tiểu Vũ. Được, được, được. Đoàn Hữu Nhiên bị cậu khóc đến thất thần, luôn cuốn tay chân, với vàng dơ ba ngón tay lên thề. Tiểu Vũ, anh thề, anh không có tức giận. Cũng sẽ không bỏ rơi Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ không nói gì, cứ đầu lấy tay lao nước mắt. Đàng Hư Nghiên nắm lấy cổ tay của Mạc Tiểu Vũ đang lao mắt, không cho cậu lấy tay chạm vào mắt. "Tiểu Vũ, Hư Nghiên thật sự không có tức giận, cũng không có không muốn cùng Tiểu Vũ làm bạn tốt, chỉ là Hư Nghiên muốn về nhà." Mạc Tiểu Vũ ngẹn một chút, nâng đôi mắt nước mắt lưng trọng nhìn anh, ngay cả lông mi thật dài, cũng dính chút nước mắt. "Hư Nghiên về nhà." Âm cuối cũng mang theo chút nghi hoặc mà phá ra. Cậu quay đầu nhìn về phía homestay, đưa tay chỉ chỉ, mi tâm hơi nhíu lại. Cậu cái gì cũng không nói, nhưng biểu tình kia tựa như đang nói, đó không phải là nhà của anh sao? Đoàn hứa nghi lắc đầu, đó không phải là nhà của hứa nghiêng, nhà của hứa nghiêng ở rất xa, rất xa. Nói xong, anh chỉ chỉ lên trời, tiểu vũ đã từng gặp máy bay đúng không? Hứa nghiêng về nhà phải đi máy bay trở về, mặt tiểu vũ ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, theo động tác ngón tay của anh. Vừa lúc nhìn thấy một chiếc máy bay lấp lánh ánh sáng chậm rãi bay qua, còn miếng mùi, trong hóc mắt càng nhiều nước mắt. Hức hức, quá cao, hứa nghiêng không cần đi cao như vậy. Đoàn hứa nghiêng đành phải giải thích, sẽ xuống. Hứa nghiêng chỉ là muốn đi máy bay về nhà, bởi vì phải đi rất xa, rất xa. Rất xa, mà tiểu vũ hơi dừng lại một chút, giật giật hai cái. Tiểu vũ tìm hứa nghiêng, đoàn hứa nghiêng há miệng, nói không nên lời. Anh thật sự không biết nên nói như thế nào. Có thể làm cho Mạc Tiểu Vũ hiểu được thành phố A xa bao nhiêu. Không phải giống như bây giờ, con muốn đi tìm anh, chỉ cần đi vài bước đến cổ trấn là có thể tìm được. Một tay đoàn hứa nghiêng vẫn còn ở trong tay của Mạc Tiểu Vũ. Chỉ có thể dùng tay kia nắm lấy tay của Mạc Tiểu Vũ có chút lạnh lẽo. Tiểu Vũ, nó quá xa. Mạc Tiểu Vũ cho rằng đoàn hứa nghiêng không đồng ý, vội vàng nói. Tiểu Vũ, sớm, sớm. Đoàn lắc đầu Đi sớm cũng không được Quá xa, tiểu vũ không đi được mà tiểu Vũ ý khuất biểu mùi Bàn tay nắm lấy ngón tay của đoàn hứa nghiêng Dùng sức nắm đến cớp ngón tay trắng bệt Cuối đầu khóc lóc hàm hồ nói Không cần, không cần Cũng không biết không cần cái gì Phản ứng của mạc tiểu vũ so với đoạn hứa nghiên dự đoán Còn lợi hại hơn Anh nghĩ mạc tiểu vũ sẽ liếng tiếc anh Nhưng anh một chút cũng không nghĩ tới Cậu sẽ khóc Còn khóc thương tâm khổ sở như vậy Giống như trời sụp đổ vậy. Anh một cách cũng không có. Cũng rốt cuộc bất trì bất giá phát hiện là mình đem tất cả suy nghĩ này nghĩ quá đơn giản. Anh đã tự ý làm việc, tự ý đi vào thế giới của Mạc Tiểu Vũ. Mặc kệ là đau lòng hay yêu thương Mạc Tiểu Vũ, liền nghĩ Mạc Tiểu Vũ chịu rất nhiều khổ sở, muốn đối tốt với cậu. Mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian cùng Mạc Tiểu Vũ ở cùng một chỗ. Cậu thiếu cái gì, liền muốn mua cho cậu cái đó. Cậu không thiếu anh, cũng muốn mua. Anh không ý thức được, mình làm như vậy sẽ làm cho mạc tiểu vũ hoàn toàn quen với sự tồn tại của anh, quen với việc anh ở bên cạnh cậu. Thói quen là thứ khủng khiếp, đặc biệt là khi bạn quen với một người, tức là bạn đang ở trong cùng một thế giới với anh ta. Tầm nhìn cũng theo bản năng, tìm kiếm người đó, không thể nhìn thấy, sẽ muốn tìm, cho đến khi tìm thấy mới thôi. Một người trưởng thành bình thường có khả năng tự thay đổi khi thói quen xuất hiện, nhưng không thể tìm thấy người đó, sẽ nhớ rằng người đó đã không còn ở đây, ngay cả khi điều này sẽ làm cho mọi người rơi vào phiền muộn, hoặc thậm chí là buồn bực. Nhưng đó chỉ là trong một khoảng thời gian. Bởi vì thế giới này rất lớn, bên cạnh mỗi người đều có vô số người qua lại. Thế giới này xe cổ ồn ùng bạn có thể quen với việc có một người luôn ở bên bạn, cũng có một ngày nào đó sẽ hoàn toàn quen với người đó. Đã không có bên cạnh bạn Nhưng mặt tiểu vũ thì khác Trong thế giới của cậu Không có nhiều người như vậy Nhiều một người, ít một người Đối với cậu mà nói đều là chuyện lớn Trong những bức tranh của cậu Trước kia chỉ có bà nội Về sao chỉ có đoàn hứa nghiêng Đoàn hứa nghiên đi rồi Chỉ còn lại một mình cậu Cậu không phải không thể ở một mình Cậu chỉ là không có cách nào khôi phục một lần nữa Cậu thậm chí không có cách nào lý giải rằng Đoàn hứa nghiêng đi rồi Còn có thể trở về Tuy rằng điều này có thể mất một khoảng thời gian rất dài. Thế giới của Mạc Tiểu Vũ không có cách lý giải này. Nhưng cậu biết, mình đây là đang bị bỏ lại. Đoàn hứa nghiêng không muốn chơi với cậu nữa. Sau này, cậu cũng không gặp được đoàn hứa nghiêng. còn một chút cũng không muốn như vậy. Nhưng cậu cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Cậu nhận sai cũng không được. Nói muốn đi tìm cũng không được. Cậu hoàn toàn không biết mình rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giữ được đoàn hứa nghiêng lại. Vĩnh viễn ở lại Vĩnh viễn ở lại với cậu Làm bàn tốt của cậu Việc hiện tại cậu có thể làm Chính là nắm chặt tay của đoàn Hữ nghiên Chỉ cần cậu không buông tay Đoàn Hữ nghiên liền không thể rời đi Vì thế cậu một tay nắm tay đoàn hữu nghiên Còn chưa đủ Ngay cả tay kia cũng dùng Đoàn hữu nghiên chỉ có thể tận lực trấn ngang cậu Muốn rút ngón tay đang bị mặt tiểu vũ Nắm có chút đau trở về Tiểu vũ Anh mới vừa làm ra hành động Muốn đem tay của mặt tiểu vũ Đang cầm rút ra Mã Tiểu Vũ liền có chút kích động, liên tục lắc đầu, không được, không được, không muốn. Đan Hư nghiêng bảy phần bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lay động của tay trái của mình một chút. Tiểu Vũ cứ như vậy mà nắm lấy. Mã Tiểu Vũ không trả lời, ngược lại không khóc nữa, vành mắt hồng hồng, mũi cũng đỏ hồng, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Đan Hư nghiêng hoàn toàn mềm lòng. Anh đối với Mã Tiểu Vũ cho tới bây giờ đều mềm lòng, hơn nữa là mềm lòng nhất. Chính anh cũng không rõ là vì sao. Mạc Tiểu Vũ lại có ảnh hưởng lớn với anh như vậy. Giống như dễ dàng có thể khiến anh dơ tay đầu hàng. Anh nâng tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc lóc đầy nước mắt của Mạc Tiểu Vũ, nhẹ giọng nổi. Hổ sở như vậy sao? Mạc Tiểu Vũ hiện tại có chút tức giận, miếm môi không nói lời nào. Đoạn hứa nghiêng còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại cho dù anh đưa Mạc Tiểu Vũ về nhà, Mạc Tiểu Vũ cũng sẽ không buông anh ra. Tiểu Vũ không buông ra, vậy sẽ đi theo hứa nghiêng. Đoàn Hứ Nhiên lắc lắc tay, đang bị Mạc Tiểu Vũ nắm lấy. Mạc Tiểu Vũ vẫn như cổ không nói một tiếng. Đoàn Hứ nghiên đi theo con đường quen thuộc, đưa cậu trở về. Dọc theo đường đi, hai tay Mạc Tiểu Vũ vẫn nắm chặt ngón tay cái của Đoàn Hứ Nhiên. Còn có ngón áp út và ngón giữa, Đoàn Hứ Nhiên muốn đổi thành, nắm tay cũng không được. Chỉ cần ngón tay của anh có chút dễ dụa, Mạc Tiểu Vũ chính là vang lên âm thanh không được. Đoàn Hứ Nhiên khẽ thở dài một hơi, mang cậu... Đi theo dưới ánh đèn đường Cậu thật đúng là tiểu tổ tông Dương 20 Trên tận 2 của homestay Tất cả đèn đều đã tắt Chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ không biết Từ đâu miễn cưỡng chiếu vào phòng Lưu lại ánh sáng ảm đạm trên mặt đất Mà tiểu vũ còn mặc bộ quần áo của cậu Như người nằm trên giường của đoàn hứa nghiêng Có thể là bởi vì khóc qua một hồi có chút mệt mỏi Cậu nhớ mày ngủ rất sâu Nhưng cho dù cậu đã tiến vào ngủ say Hai tay vẫn nắm chặt tay của Đoàn Hữu Nghiên, nắm cổ tay của anh, nắm lấy ngón tay của anh, giống như là sợ người này sẽ chạy đi. Đoàn Hữu Nghiên ở đầu giường, một chân đặt ở trên giường, chân kia chống lên sàn gỗ, mặc cho Mạc gia Mạc Tiểu Vũ đang ngủ say, nắm lấy tay của mình. Anh duy trì tư thế này đã gần 2 tiếng đồng hồ cho đến khi anh gửi cho Kiều Hành Tín một tin nhắn WeChat, sau đó nhanh chóng nhận được điện thoại của Kiều Hành Tín. "Cậu không trở về là có ý gì?" Kiều hành tính vội ra hỏi, cậu ở nơi này không muốn đi sao? Thành phố S, tốt đến như vậy à? Đoàn hứa nghiêng quay đầu nhìn mặt tiểu phủ, đang ngủ xe bên cạnh. Sợ đánh thức cậu nên cố ý nhẹ giọng có chút việc không đi được. Kiều hành tính im lặng vài giây. Sao cậu lại nhỏ giọng nói chuyện như vậy? Không tiện, có ai bên cạnh cậu à? Ừ, kiều hành tính, trời quang mây tạnh. Ừ, cậu đang làm gì thế? Có người bên cạnh cậu lúc này? Đoàn hữu nghiên bắt đắt dĩ nói không phải như cậu nghĩ Tóm lại có chút phức tạp, nói ra thì rất dài. Kiều hành tính quen biết anh nhiều năm như vậy, cũng có thể xem như rất hiểu rõ anh. Hắn thoáng cái liền nhớ tới tiểu đáng thương mà đoàn hữu nghiên từng nói với hắn lúc trước. Không phải là bởi vì tên tiểu đáng thương kia chứ. Người ăn thức ăn khô khăn đó. Đoàn hữu nghiên khẽ nhớ mày. Bây giờ cậu ấy không đáng thương như vậy nữa. Kiều hành tính thấy anh không phủ nhận. Càng khẳng định suy đoán của mình. Cậu nói thật đi, có phải cậu bị người kia bám lấy không? Cậu ta thấy cậu có tiền, nên bám vào cậu không buông. Những lời này của Kiều Hành Tính, đoàn hứa nghiêng nghe được rất không thoải mái. Nhưng Kiều Hành Tính cái gì cũng không biết, suy đoán này cũng không thể trách hẳn. Không có, là tôi không yên tâm về cậu ấy. Đoàn hứa nghiêng nói, tôi không nghĩ đến việc cậu ấy đã quen với tôi rồi. Nếu tôi đi rồi, để lại một mình cậu ấy, cậu ấy sẽ như thế nào? Kiều hành tính Có phần khó hiểu hỏi, loại chuyện này sao còn cần cậu phải suy nghĩ? Phải làm sao bây giờ? Trước khi gặp được cậu, cậu ta không phải luôn sống một mình sao? Sau khi cậu đi, cậu ta cũng chỉ trở lại cuộc sống như trước kia mà thôi, có liên quan gì đến cậu? Vấn đề nằm ở chỗ, tôi không yên tâm. Cậu ấy tâm trí ngây thơ, nhưng cũng rất nhạy cảm. Tôi còn chưa nói mình muốn đi, mà cậu ấy đã biết. Kiều hành tính nghe được trong lòng nhảy giận, sau đó thì sao? Sau đó liền khóc. Đoàn hữu nghiên nói xong nhéo nhớ tay của Mạc tiểu Vũ, đang nắm chặt tay anh không buông. Nắm lấy tay tôi, khóc không cho tôi đi. Khóc mệt mỏi thì nằm trên giường của tôi, mà ngủ tiếp đi. Tay lúc ngủ cũng không chịu buông. Kiều hành tính nghe xong, thế giới quan bắt đầu sụp đổ và tàn tích nhanh chóng được xây dựng lại. Mặc kệ, hắn bắt hết ốc thế nào, cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh này của đoàn hữu nghiên. Ở một mức độ nào đó, mà nói giống như nói đùa. Cho nên... Khi phế tích để xây dựng, được một nửa, kêu hành tính trực tiếp, từ bỏ toàn bộ công trình, kêu ngừng xây dựng lại. Hán dùng sức nghẹn ngào, nghẹn nửa ngày nghẹn ra mấy chữ. Cậu hãy nói rằng, mình đang nói đùa đi. Không có nói đùa, hiện tại tình huống chính là như vậy. Nếu tôi đi, cậu ấy không chừng có thể hận tôi cả đời. Vậy cái này, cậu, cậu sẽ không bao giờ trở về. Cậu ta không nở, cậu liền không đi, cậu không yên tâm. Cậu không đi, vậy hai người các cậu nếu vẫn không nở không yên lòng, hai người liền sống cùng nhau. Đoàn hứa nghiêng không nói gì, lúc này trong lòng của anh cũng rối loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Kiểu hành tính ở thành phố A, tốc đều bị mình làm thành ổ gà. Láo đoàn à, tôi biết lòng người mềm nhũng của cậu, nhưng mặc kệ nó như thế nào, mềm lòng này cũng phải có mức độ thôi. Cậu không thể bởi vì mình mềm lòng mà ảnh hưởng đến cuộc sống vốn có của cậu chứ. Cậu ta đáng thương đến mức nào, cậu cũng không quan tâm. Đó cũng là cuộc sống của cậu ta. Cậu có cuộc sống của cậu, cậu không có trách nhiệm và nghĩa vụ để chịu trách nhiệm về cuộc sống của người khác. Cuộc sống riêng của cậu cũng rất quan trọng. Mỗi một câu nói của Kiều Hành Tính, đoàn hứa nghiêng đều biết. Cậu muốn có được, nhưng nếu như anh có thể buông xuống, anh cũng sẽ không đến hôm nay, cũng không có trở về thành phố A, thậm chí ngay cả vé máy bay cũng chưa mua. Mạc Tiểu Vũ đối với anh mà nói quá đặc biệt Đặc biệt đến mức sớm đã vượt qua sự đồng cảm cùng mềm lòng nhất thời Anh xuất ra toàn bộ kiên nhẫn cùng ôn nhu Nhưng vẫn không biết mình đối với Mạc Tiểu Vũ là gì Điều này khá mơ hồ và không dễ xác định Nên anh đang chần chừ Sợ sẽ hối hận sơ trầm mặt lâu dài của đoạn Hữ nghiên khiến cho Kiều hành tính vừa đau đầu vừa hối hận Bắt đầu tự mình tức giận Lúc trước tôi thật sự không nên cho một nơi như vậy. Để cậu đi, tôi còn lo lắng nhiều hơn. Đoàn hứa nghiêng không đồng ý lời nói này của hắn. Lạnh nhạt nói, tôi ngược lại cảm thấy lúc trước, tới nơi này đúng rồi. Tôi tuyệt đối không hối hận gặp được cậu ấy. Nói đi, cũng nhờ ngày cậu đặt cho tôi chiếc bánh sinh nhật. Nghĩ đến lúc gặp bà tiểu vũ, trên mặt đoàn hứa nghiêng bất giác đã nụ cười. Nếu không phải miếng bánh ngọt kia, tôi hẳn là cũng sẽ không tiếp xúc với cậu ấy. Điểm ấy vẫn phải cảm ơn cậu. Cậu đừng cảm ơn tôi. Kêu hành tính tức giận đến đào gàng. Tôi mặc kệ. Tôi biết cậu lâu hơn. Tôi cần cậu hơn cậu ta. Cậu quay lại đây ngay cho tôi. Đoàn hứa nghiêng không nói lời nào. mà tiểu vũ đang ngủ trên giường cũng không biết là mơ thấy cái gì. Bỗng nhiên bất an. Cho miệng phát ra thanh âm mơ hồ. Đoàn hứa nghiêng đưa lỗ tai qua nghe. Liên nghe thấy mạc tiểu vũ gọi anh. Hứa nghiêng. Hứa nghiêng. Kêu vài câu Liền đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt ra. Việc đầu tiên, khi cậu tỉnh chính là xác nhận mình có đang nắm chặt tay của đoàn hữu nghiêng hay không. Khi thấy tay mình vẫn nắm chặt tay của đoàn hữu nghiêng. Thấy đoàn hữu nghiêng vẫn ngồi ở bên cạnh cậu. Cậu có thể nhìn thấy, cũng có thể sờ được mới triệt để yên tâm thở vào nhẹ nhởm. Đoàn hữu nghiêng bị phản ứng liên tiếp này của cậu làm cho buồn cười. Dứt khoát mở lo điện thoại. Tiện tay, nếm điện thoại di động tới trên giường ra tay dùng ngón trỏ chạm vào lông mày của Mạc Tiểu Vũ, nói, nếu cậu có thể nhìn thấy phản ứng hiện tại của cậu ấy, cậu cũng sẽ không nở đi. Mạc Tiểu Vũ nằm trên gối, nháy mắt nhìn anh. Lúc này cậu vừa tỉnh, người còn có chút mơ hồ. Hoàn toàn nghe không hiểu đoạn hứa nghiêng, đây là đang nói cái gì. Kiều hành tính nghe hiểu, anh trầm mặt trong chốc lát. Cậu không phải, không phải... Hả? Đoạn hứa nghiêng có chút không yên lòng. Dùng ngón tay gãy tóc của mặt tiểu vũ, Kiều hành tính luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nó ngày càng trở nên kỳ lạ. Anh có thể chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn. Mặc dù, hắn không thể tìm ra nó, nhưng nó chắc chắn là không ổn. Hắn suy nghĩ một chút, lại thật sự là nghĩ không ra. Anh phải đặt sang một bên trước, tiếp tục khuyên. Nếu cậu thật sự không yên tâm, cậu liền tìm người chăm sóc cậu ta, cho chút tiền, coi như thuê một bảo mẫu. Đoàn hứa nghiêng không chút suy nghĩ liền lắc đầu Cái này không có khả năng, không được. Kêu hành tính, chợ sinh kế, nếu không như vậy đi, dù sao cậu ta ở đó cũng là một người. Cậu hỏi cậu ta có muốn đi hay không, dứt khoát đem người cũng mang đi. Chuyện này không phải là giải quyết được sao? Đoàn hứa nghiêng không phải không nghĩ tới cách này. Trên thực tế, anh đã sớm động tâm muốn đưa Mạc Tiểu Vũ đến thành phố A sinh sống cùng nhau. Nhưng Mạc Tiểu Vũ không phải người bình thường, đây không phải là câu hỏi. Mà anh hỏi một câu, sau đó Mạc Tiểu Vũ trả lời một câu. Coi như là chuyện đã được quyết định rồi Anh phải suy nghĩ cho Mạc Tiểu Vũ Đầu tiên anh phải suy nghĩ xem Mạc Tiểu Vũ có thể thích ứng Với một hoàn cảnh mới hay không Tiếp theo còn phải suy nghĩ Mạc Tiểu Vũ cùng anh đi thành phố A Mỗi ngày anh đi làm Mạc Tiểu Vũ thì làm sao bây giờ Bỏ cậu ở nhà Hay là để cậu tùy tiện đi dạo bên ngoài Thành phố A không thể so sánh Với hạnh vũ cổ trấn Đó là một khu rừng sát thép Mỗi người đều vô cùng bận rộn và vội vàng Đi tối cuộc sống nhanh chóng tràn ngập mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một ngày. Đoàn hữu nghiêng không cảm thấy mà tiểu vũ sẽ thích nơi như vậy. Anh cảm thấy hạnh vũ cổ trấn rất tốt. phố hạnh vũ cũng rất tốt. Mà tiểu vũ thích hợp ở nơi như vậy hơn. Anh làm sao có thể vì lợi ích của bản thân để mà tiểu vũ như vậy dẫn đến một thành thị mà cậu hoàn toàn sai lạ, không hề quen thuộc. Đoàn hữu nghiêng lại chậm mặt. Hiểu hành tính Không cần hỏi. Điều biết anh đang suy nghĩ cái gì, nên nói thẳng. Mặc kệ nói như thế nào, cậu cũng phải hỏi ý tứ của cậu ta trước đi. Không thể tự mình bắt ốc suy nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Không hỏi một chút làm sao cậu biết cậu ta nghĩ như thế nào. Đoàn hứa nghiêng nghe xong, tầm mắt liền đối diện với tầm mắt của mặt tiểu vũ đang nằm trên giường. Mặt tiểu vũ nghi hoặc. Hả? Chương 21 Đoàn hứa nghiêng và mặt tiểu vũ yên lặng nhìn nhau vài giây tam điện thoại di động nói với kiểu Hành Tính một câu, "Được rồi, cậu đi ngủ sớm một chút đi." liền cướp máy. Kiều Hành Tính ngay cả một chữ cậu còn chưa nói xong đã bị cướp điện thoại. Đan Hứa nghiêng phảng lay động cổ tay của mình một chút, mà Tiểu Vũ lại yên lặng nắm chặt. Ánh mắt của cậu còn mang theo chút cảnh giác. Đan Hứa Nghiên suy nghĩ một chút, với khóa, đặt một chân kia lên giường, ngồi xếp bằng ở đầu giường, quay đầu nhìn xuống mặt Tiểu Vũ đang nằm trên gối, nhẹ giọng nói, "Tiểu Vũ, anh vừa mới mở đầu." Radar của Mã Tiểu Vũ bắt đầu lắc lắc. Cao Sở Đoa Hứa Nghiên lại nói những lời, muốn một mình cậu làm gì? Không cần làm gì, vội vàng nói, không nghe không nghe. Tiểu Vũ không nghe, Hứa Nghiên không cần nói. Đoạn Hứa Nghiên liền vương tay kia, nhéo nhéo vành tay thịt của cậu. Nhéo hai cái, Mã Tiểu Vũ liền bình tĩnh trở lại, mở to đôi mắt hạnh nhân tròn trịa nhìn anh. Thấy cậu an tỉnh lại." Đoan Hứa Nghiên mới tiếp tục, nói câu vừa rồi chưa nói xong. "Tiểu Vũ, muốn ra ngoài chơi hay không?" Không muốn. Cùng hữu nghiêng đi đâu? Mà tiểu vũ không nói lời nào nữa. Ánh mắt nhìn chầm chầm anh. Đoàn hữu nghiên vươn ngón trỏ chạm vào chất mũi của cậu. Nhẹ nhàng ấn lên trên. Mà tiểu vũ cũng không dễ dụa. Tùy ý để đoàn hữu nghiêng đùa giỡn với mặt mũi của cậu. Tiểu vũ nếu như không nở để hữu nghiên đi. Vậy có thể đến nhà của hữu nghiêng chơi hay không? Đoàn hữu nghiên vừa nghĩ vừa nói. Chúng ta thử một ngày trước. Nếu tiểu vũ cảm thấy thích muốn ở lại, vậy thì muốn chơi bao nhiêu ngày cũng được. Nếu tiểu vũ không thích muốn về nhà hoặc là nhớ nhà, hứa nghiêng lập tức đưa tiểu vũ về nhà, được không? Một lời này mà tiểu vũ phải tiêu hóa một hồi mới có thể hiểu được. Trên thực tế, những chuyện khác cậu đều không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đoàn hứa nghiêng có ở bên cậu hay không. Vì thế cậu tràm mặt trong chốc lát hỏi, cùng với hứa nghiêng, đoàn hứa nghiên gật đầu, cùng với hứa nghiêng. Suy nghĩ một chút lại tiếp tục bổ sung. Giống như bây giờ, phần lớn thời gian, cậu đều có thể nhìn thấy Hữu Nghiên. Nhưng từ 9 giờ đến 5 giờ chiều, Tiểu Vũ sẽ cùng những người khác chơi đùa. Sau 5 giờ, Hữu Nghiên dẫn cậu về nhà, nấu cơm cho cậu, cùng cậu chơi đùa, cùng cậu bé tranh. Sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Mà Tiểu Vũ nghe xong liền gật đầu. Được. Cậu gật đầu đáp ứng quá nhanh, đoàn Hữu Nghiên sử sốt. Tiểu Vũ, cậu nghĩ lại đi. Mà Tiểu Vũ khó hiểu Thanh âm mềm nhũng, nghĩ cái gì? Đoàn hứa nghiêng liền cẩn thận phân tích cho cậu. Đi theo hứa nghiên cậu sẽ không ở phố Hạnh Vũ, cũng không ở thành phố S nữa. Mà tiểu vũ gật đầu. À, ông bà ở gần nhà tiểu vũ, cũng không còn nhìn thấy, còn có rất nhiều người tiểu vũ không biết. Ồ, đoàn hứa Nghi lãng lãng nhìn cậu trong chốc lát. Tiểu vũ không sợ sao? Mà tiểu vũ lắc đầu, con có hứa nghiêng. Có hứa nghiêng, con không sợ sao? Không sợ nữa. Vậy nếu không có hứa nghiên thì sao? Sợ, sợ bao nhiêu? Mà tiểu vũ liền nhắm mắt lại giả vờ khóc nứt nở. Đoàn hứa nghiên bị cậu chọc cười. Tiểu vũ thích hứa nghiên như vậy sao? Mà tiểu vũ liền ngưng khóc. Nghiêm túc gợt đầu. Thích nhất, thích nhất. Còn bà thì sao? Thích nhất. Đoàn hứa nghiên có chút kinh ngạc. Anh hoàn toàn không nghĩ tới địa vị của anh trong lòng mạc tiểu vũ. Đã giống như bà nội của cậu. Mạc tiểu vũ nắm lấy tay trái của đoàn Nghiên Vừa ngón tay nắm lấy ngón út của đoàn hứa nghiêng. Hứa nghiêng vẫn là bạn tốt với tiểu vũ. Đây không phải là một câu hỏi. Đoàn hứa nghiêng gật đầu. Mà tiểu vũ liền vui vẻ nắm chặt. Móc méo nói dối sẽ là cuốn con. Đoàn hứa nghiêng cũng nắm chặt ngón tay út của cậu. Vậy là quyết định rồi, tiểu vũ đến nhà của hứa Nghiên chơi. Tâm tình mà tiểu vũ bỗng nhiên trở nên rất tốt. Ừ hai tiếng. Quyết định rồi, quyết định rồi, đến nhà hứa nghiêng chơi. Đoàn hứa nghiêng còn lo lắng thì mạc tiểu vũ đã nhắm mắt ngủ rồi, rất yên bình, nhưng đoàn hứa nghiên hình như rất bận tâm. Ngày hôm sau, đoàn hứa nghiên cảm giác được có ánh mặt trời chói qua mặt mới tỉnh lại. Vừa mở mắt để nhìn thấy mạc tiểu vũ nhìn anh, đoàn hứa nghiêng trước tiên vương eo dưới thân thể cứng ngắt. Khang giọng nói, tiểu vũ dậy lúc mấy giờ, mạc tiểu vũ lắc đầu, cậu tự nhiên tỉnh. Lúc tỉnh trời mới sáng, cậu cũng không biết là mấy giờ, đoàn hứa nghiêng đặt hai tay lên gối sau đầu, chếp chớp đôi mắt vừa tỉnh, còn có chút chua sót, nhìn mà tiểu vũ có khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, thành tủ. mà tiểu vũ ngồi xiếp bằng ở bên cạnh anh, cũng nhìn chầm chầm anh, một lát sau, đoàn hứa nghiêng bỗng nhiên vương tay trái ra. mà tiểu vũ không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn đưa tay cạm lấy cái tay kia. Chứng bình thường của tiểu vũ đâu? mà tiểu vũ biết đó là cái gì? Bà nội nói với cậu, thứ đó rất quan trọng Nhất định phải có khéo, không thể làm mất. Cho nên, cậu đều đặt ở dưới gối đầu. Dưới gối, đòi hứa nghiêng, ừm một tiếng. Lát nữa đến răng rửa mặt. Sau đó xuống lậu, đến chỗ bà ăn sáng. Ăn sáng xong, tiểu vũ liền về nhà tìm chứng minh thư. Anh cùng cậu thu dọn đồ đạc. Buổi chiều chúng ta sẽ đi. Mà tiểu vũ gật gợt đầu. Đòi hứa nghiêng trong chóp lát bỗng nhiên hỏi cậu. có biết chúng ta sẽ đi đâu không? Nhà của hứa nghiêng. Thật thông minh chương th Đã hứa nghiêng tìm bàn chải đánh răng và khăn mặt mới cho Mạc Tiểu Vũ. Sau đó từ trong ba ly, lấy ra một chiếc áo thun vào quần jean mà anh rất ít mặt. Để cho Mạc Tiểu Vũ rửa mặt xong thì tắm rửa thay ra. Tối hôm qua Mạc Tiểu Vũ vẫn nắm lấy tay anh không chịu buồn. Vì thế đến cuối cùng hai người đều mệt đến mức ngủ thiếp đi, cũng không đi tắm rửa. Trên người vẫn mặc quần áo tối hôm qua. Tuy nói rằng hai người không đổ mồ hôi, trên người cũng không có mùi gì. Nhưng lát nữa còn phải xuống lầu đến chỗ của bà lão ăn cơm, cũng không thể không tắm mà đi. Chiều cao của Mã Tiểu Vũ Kỳ Thật không khác gì Đoàn Hữ Nghiên. Theo lý thuyết quần áo của Đoàn Hữ Nghiên, Mã Tiểu vỗ cũng có thể mặc vừa. Mã Tiểu Vũ gầy hơn, làm cho người ta có cảm giác bổng manh nhưng Kỳ Thật bố dáng của cậu cũng không thấp, so với bạn bè cùng trang lứa còn cao hơn một chút. Lúc Mã Tiểu Vũ tắm rửa, Đoàn Hữ Nghiên kiểm tra chuyến bay hôm đó, một chút, chuyến bay từ thành phố S đến thành phố A. Lúc 4 giờ chiều vừa vặn có một chuyến, hơn nữa người đặt vé cũng không nhiều, hiện tại vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Đoàn hứa nghiêng suy nghĩ một chút, kịp. 10 phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, đoàn hứa nghiêng đứng ở ngoài cửa chờ. Không lâu sau, cửa phòng vệ sinh đã được mở ra, mà tiểu vũ với mái tóc ướt đi ra, trên người mặc một chiếc áo thun trắng, in hình đơn giản, quần là quần xin mau lam nhạt. Trong bộ trang phục đơn giản này, đầu trông càng tràn đầy sức sống trẻ trung giống như một thiếu niên còn đang học đại học. Trần Hữu Nghi nắm lấy cổ tay của cậu, nhìn kỹ một chút. Ngoài trừ quần áo có hơi lớn, thắt lưng có chút lỏng lẻo ra, những thứ khác đều rất tốt. Trần Hữu Nghi mỉm cười hài lòng, "Khi đến thành phố A, anh sẽ mua cho cậu mấy bộ quần áo." Mà Tiểu Vũ nghi hoặc khó hiểu. "Tiểu Vũ có." Anh biết. Trần Hữu Nghi tìm một cái khăn sạch, lau tóc cho Mã Tiểu Vũ. Hữu Nghi mua nhiều quần áo cho Tiểu Vũ, mỗi ngày mặc một bộ chứ đừng mỗi ngày đều mặc lại những bộ quần áo giống nhau. Mặt tiểu vũ vẫn kiên trì, tiểu vũ có. Theo cậu thấy, quần áo của cậu đang có, là đã đủ mặt rồi. Hơn nữa quần áo của cậu vẫn còn tốt, vẫn chưa có lũng lỗ, không cần mua cái mới. Đoạn hữu nghiêng biết dỗ dành cậu nhất, một bên nhẹ nhàng lao sạch, giọt nước trên tóc của cậu, một bên nói, đúng, tiểu vũ có, có đèn, có trắng, còn có cả màu vàng. Mạc tiểu vũ phát hiện đoàn hứa nghiêng nói đúng tất cả các màu quần áo của cậu. Cậu A một tiếng, đoàn hứa nghiêng liền cười, hứa nghiêng lợi hại chứ. Mạc tiểu vũ gật đầu, lợi hại. Tiểu vũ cũng lợi hại, đoàn hứa nghiêng lao tóc cho mạc tiểu vũ xong, thì mở điện thoại tìm tòa chơi, cho tiểu vũ chơi. Báo cậu ngồi trên giường chơi, còn mình thì cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh. Tiểu vũ rất biết chơi trò, hãy mở ra. Cậu còn rất lợi hại. Đoàn hứa nghiên thường dỗ dành cậu bằng trò chơi này. Cho cậu chơi nửa tiếng đồng hồ mà tiểu vũ sẽ rất vui vẻ. Cậu rất thích chơi trò, hãy mở ra. Trò chơi có rất nhiều màu sắc. Hơn nữa, cách chơi cũng rất đơn giản. Cậu còn rất nghe lời. Không cần đoàn hứa nghiêng nói. Chơi đến khi mệt mỏi sẽ ngoan ngoãn buông điện thoại xuống. Cậu ngồi trên giường, tập trung vào các khối màu sắc trên màn hình. Đột nhiên, màn hình trò chơi Trên màn hình điện thoại di động thay đổi, ID, người gọi đi kèm với chuông điện thoại di động. Mà chuông điện thoại di động mới vang lên một dây ngán ngũi, đã nhanh chóng kết nối. Kiều hành tính ở đầu bên kia, đều bị tốc độ nhận điện thoại nhanh này, làm cho kiếp sợ. Có chút dồn dập, này... Mà tiểu vũ trầm mặt, một lát sau đó, cúng ư theo một tiếng. Kiều hành tính trực tiếp nghe ngẩn cả người, thanh âm này tuyệt đối không phải là của đoàn hứa nghiêng. Cậu là ai? Tiểu vũ... Mạc Tiểu Vũ ngoan hoảng đáp một câu, sau đó lại bổ sung, Mạc Tiểu Vũ, Mạc Tiểu Vũ, cái tên này sao lại quen tay như vậy? Kiều Hành Tính cẩn thận suy nghĩ một chút, suốt cuộc nhớ tới, à, cậu chính là Mạc Tiểu Vũ à, Mạc Tiểu Vũ, hả? Ừ, à, vậy thì, vậy thì đoàn, đoàn hứa nghiêng đâu? Hứa nghiêng tắm rửa, Mạc Tiểu Vũ nghiêm túc, con người đầu dây bên kia nói chuyện. Anh hỏi tôi trả lời. Kiều hành tính sau khi biết người nhận điện thoại chính là Mạc Tiểu Vũ kia. Hắn không hiểu sao, mình lại rất khẩn trương, tay cũng không biết nên đặt ở đâu thì tốt hơn. Hắn không ngờ, âm thanh của Mạc Tiểu Vũ lại là như vậy. Thanh âm mềm mại, giống như một miếng bánh supper thơm ngon. Vừa thanh mát trẻ trung, vừa dễ thương khó tả. Kiều hành tính, cho dù chưa từng gặp qua Mạc Tiểu Vũ, nhưng lúc này chỉ nghe thanh âm này. Trong tưởng tượng được hình dáng của người này. Cũng mơ hồ hiểu được đàn hứa nghiêng nói không yên tâm là có ý gì. Thì sao mà tiểu vũ này không phải là tiểu đáng thương? Cậu là một miếng bánh ngọt nhỏ à? Cũng không biết có phải sợ sẽ dọa bánh ngọt nhỏ này sợ hay không. Kế tiếp kiểu hành tính nói chuyện đều không tự giác được mà đem thanh âm cùng ngữ khí nhẹ nhàng chậm lại. Tiểu vũ à, hứa nghiên đã tắm xong chưa? ma tiểu vũ ngớn đầu, nhìn hướng phòng vệ sinh, tiếng nước còn chưa ngừng, cậu lắc đầu, Sau đó mới phát hiện người trong điện thoại không thể nhìn thấy. Vì vậy cậu nói Không. Kêu hành tính liền hỏi một chút. Vậy tôi nói chuyện với cậu trước đi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Cậu 20 tuổi phải không? 19. Chật. Chết sao? Anh không yên lòng với cậu. Nói đến đây. Kêu hành tính bỗng nhiên hỏi Tiểu vũ có biết hữu nghi muốn về nhà không? Mạc tiểu vũ ừ một tiếng có chút vui vẻ. Biết tiểu vũ cùng nhau. Kêu hành tính Hả? Cùng nhau Không biết từ lúc nào, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Đoàn hứa nghiêng mở cửa phòng vệ sinh. Trên đỉnh đầu có một cái khăn trắng gì ra. Thế mà Tiểu Vũ dán điện thoại lên lỗ tai thì sửng sống một chút. Tiểu Vũ, cậu đang gọi điện thoại cho ai vậy? Mà Tiểu Vũ lắc đầu, không biết. Đoàn hứa nghiêng liền đi tới bên cạnh của cậu ngồi xuống. Cầm lấy di động tới xem. Hành tính, cậu và Tiểu Vũ nói cái gì? Tại sao? Tôi không thể nói chuyện với cậu ta sao? Đoàn hứa nghiêng liền quay đầu nhìn Mạc Tiểu Vũ, thấy tâm trạng của cậu cũng tốt mới lòng, đương nhiên có thể nói chuyện. Đoàn hứa nghiêng đang nói chuyện với kiệu hành tính, nói buổi chiều sẽ đặt vé máy bay trở về. Anh bỗng nhiên cảm giác người ngồi bên cạnh giật giật, còn chưa đợi anh thấy rõ Mạc Tiểu Vũ đang làm cái gì, khăn khoác trên đỉnh đầu của anh đã bị lấy ra. Đầu gối Mạc Tiểu Vũ, quỳ gối trên chiếc giường mềm mại ở phía sau anh, đang học động tác của anh, lau tóc cho cậu. Đem khăn mở ra, rồi nhẹ nhàng ấn lên mái tóc ướt sủng, nhẹ nhàng xoa xoa. Mà Tiểu Vũ đang lao tốc cho anh. Sau khi ý thức được sự thật này, trái tim đoàn hứa nghiêng tựa như chảy vào một dòng nước ấm áp. Trà ngập ấm áp. Trong hoa đua nở, trà ngập trong lòng của anh. Trên người mà Tiểu Vũ có một loại ôn nhu sắc đặc biệt. Cũng không mạnh mẽ, bởi vì cậu biết quý trọng, cũng biết báo đáp, hơn nữa cũng không ngần ngại thể hiện điều đó. Đoàn hứa nghiêng bỗng nhiên trầm mặt. Làm cho kiểu hành tính ở đầu dây bên kia rất khó hiểu Làm sao vậy Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu Nói xong đoàn hứa nghiên tắt điện thoại di động tiện tay ném sang một bên Tập trung về Mạc Tiểu Vũ lau tóc cho mình Động tác lau tóc của mạc Tiểu Vũ Có chút vụn về Nhưng mỗi một lần cậu làm đều rất nhẹ Tự như sợ làm đau đoàn hứa nghiên Đoàn hứa nghiêng có thể cảm giác được Cậu thật sự rất cẩn thận Trên mặt không nhịn được cười, nhẹ giọng nói Tiểu vũ sao lại lợi hại như vậy, cậu cũng có thể lao tóc. Mạc tiểu vũ mỉm cười, cảm giác hơi nước trên tóc đoàn hứa nghiêng đã không còn. Sờ lên tuy rằng vẫn lạnh lẽo, nhưng đã không còn ướt nữa. Liền lấy khăn ra, có chút hưng phấn nói, được rồi. Đoàn hứa nghiêng liền đứng lên, dơ tay sờ sờ tóc. À, đã khô rồi. Mạc tiểu vũ trên mặt, cười càng lớn, đều đã khô rồi. Đoàn hứa nghiêng chọc cậu, cậu có phải là đại sư mà tiểu vũ biết lao tóc nhất phố hạnh vũ không Mạc tiểu vũ liền vương hai tay che mặt, nằm sắp trên giường cười khanh khách. Đoàn hữu nghiên muốn lấy tay cậu ra, nhìn mặt cậu. Nằm ở trên giường lăn trái lăn phải hai vòng, đoàn hữu nghiên đè cậu lại. Bắt được rồi, không được nhúc nhích. Không nghĩ tới mạc tiểu vũ, cũng nắm lấy cánh tay của anh, học theo cách anh nói chuyện. Bắt được rồi, không được nhúc nhích. Đoàn hữu nghiên nhéo nhéo vạnh tay thịt của cậu, là tôi bắt lấy cậu trước. ma tiểu vũ không chịu thua, là tiểu vũ trước. Chương 23 8 giờ rưỡi sáng, đoàn hữu nghiêng và mạng tiểu vũ xuống lầu đến phòng bên cạnh. Bà lão đã sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Trên bàn ăn, trước mỗi chỗ ngồi đều bài một phần bữa sáng. Còn có một đoá hoa mẫu đơn trắng được đặt ở trong bát, đặc biệt là mẫu đơn trắng xinh đẹp. Đoàn hữu nghiêng liếc mắt một cái liền nhận ra mẫu đơn này là trong sân. Tò mò liền thuận miệng hỏi một câu. Bà lão nói đêm qua bị gió lớn thổi bài đi. Sáng ngủ dậy nhìn thấy cuốn tiếc, nghe nói đổ thêm nước vào là hoa có thể sống thêm hai ngày. Nói xong bà lão thoáng Nghi đầu, nhìn về phía mặt tiểu vũ đang đứng bên cạnh đoàn hứa nghiêng. Đang cúi đầu nhìn bông hoa kia, cười cong hai mắt, tiểu vũ thích không, mà tiểu vũ gợt gợt đầu, thích. Tiểu vũ mau tới ngồi xuống, hôm nay bà cố ý làm bánh hải sản mà cháu thích ăn, cháu xem, có tôm lớn còn có mực. Vì sợ đồ ăn nguội nên đều dùng đĩa để che đồ ăn lại. Bà lão vừa nói chuyện, vừa đi mở đĩa ra, để lộ chiếc bánh hải sản chiên vàng ống bên dưới. Mà Tiểu Vũ đặc biệt thích ăn bánh hải sản này, nhìn thấy phía trên trái đầy tôm và mực, ánh mắt sáng ngời oa một tiếng. Bà lão cười đến thấy rằng không thấy mắt. Kéo ghế ra, coi Mà Tiểu Vũ ngồi, nào nào, Tiểu Vũ mà ngồi xuống ăn, ngồi thì không ngon. Bà rất thương Mà Tiểu Vũ, luôn chuẩn bị cho cậu đồ ăn ngon. Biết Mà Tiểu Vũ thích ăn ngọt, ngay cả cháu cũng nấu cháo hạt dẻ ngọt ng Ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh Mạc Tiểu Vũ, đang dùng đũa chia bánh hải sản thành kích thước vừa vặn, phân tiện cho Mạc Tiểu Vũ ăn. Mạc Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhìn anh. Giờ bánh hải sản được chia ra xong, cậu liền nhanh chóng dùng đũa cấp một miếng trước, muốn đút cho Đoàn Hư Nghiên. Đoàn Hư Nghiên nhìn bánh hải sản đã đưa đến bên miệng của mình, phía trên còn có một miếng tôm to, há miệng ăn, cẩn thận không đụng phải đũa của Mạc Tiểu Vũ. Vừa ăn vừa gật đầu, rất ngon. Tiểu Vũ cũng ăn. Mà Tiểu Vũ miếm môi cười, lúc này mới vui vẻ ăn bánh hải sản cùng cháu ngọt của cậu. Gia Hứa Nghiên nhìn cậu trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía bà lão bên cạnh. Bà cháu quyết định mang theo Tiểu Vũ cùng nhau trở về thành phố Hà. Bà lão nghe xong sửng sốt, xong lại một lần nữa nở nụ cười, liên tục gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, ta còn sợ sau khi cháu đi, Tiểu Vũ sẽ khổ sở. Nếu cháu nguyện ý, mang theo nó cùng nhau trở về." Vậy tốt quá. Mà tiểu vũ đang cúi đầu ăn cháo. Nghe được tên mình, nghe hoặc ngớn đầu. Bà lão nhìn thấy, liền cười hỏi. Tiểu vũ muốn cùng hứa nghiêng đi thành phố A, có vui không? Mà tiểu vũ gật đầu, nụ cười trên mặt hoàn toàn là vui sướng. Không có một chút bất an hay sợ hãi. Bà nhìn thấy thì tràn đầy vui vẻ. Có thể gặp được cháu. Cuộc sống của tiểu vũ cũng không tính là khổ. Còn là một đứa nhỏ có phúc. Nhưng lời này mà Tiểu Vũ cũng không thể hiểu được là có ý gì. Sau nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Đoàn Hư Nghiên, nhỏ giọng gọi tên anh, "Hư nghiêng. Đoàn Hư Nghiên giơ tay nhéo nhéo vành tay của cậu, nhẹ giọng nói, "Không có việc gì, bà đang khen cậu đấy." Vành tay mà Tiểu Vũ rất có thích. Năm lấy cảm giác rất tốt, cậu còn rất thích bị Đoàn Hư nghiêng bóp vành tay. Chỉ cần Đoàn Hư nghiêng hơi nhếch một cái, cá người cậu sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại. Thế mà Tiểu Vũ cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Đoàn hữu nghiêng mới nói tiếp, cháu cũng không biết cậu ấy có thể quen với việc, có thể thích ứng hay không. Chỉ muốn thử trước, cháu sẽ dẫn cậu ấy về ở vài ngày. Cậu ấy có thể quen, đương nhiên là tốt. Nếu cậu ấy không quen được, cháu sẽ đưa cậu ấy về. Đến lúc đó, chỉ có thể làm phiền bà. Chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút. Bà lão gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong bữa sáng, đoàn hữu nghiêng mang theo mà tiểu vũ trở về phố Hạnh Vũ. Đó, Mạc Tiểu Vũ tiệm chứng minh thư, lại thu dọn mấy bộ quần áo, những thứ khác không dùng được thì không cần mang theo. Lúc Mạc Tiểu Vũ thu dọn đồ đạc, Đoàn Hữ Nghi đi ra ngoài một chuyến, cho hỏi hàng xóm xung quanh một chút. Ông bà thu gom phế liệu, kể cả ủy ban khu phố đều cho hỏi một tiếng, còn để lại chủ ý ban khu phố một tấm danh thiếp của mình. Mạc Tiểu Vũ dù sao cũng là người đặc biệt, cho dù cậu đã 19 tuổi, Đoàn Hữ Nghi mang cậu đi, anh vẫn phải cần nói cho bọn một tiếng. Giờ lúc anh trở lại nhà của Mạc Tiểu Vũ, Liên nhìn thấy trên mặt đất lầu một đặt một cái túi dệt chính là cái túi dệt bình thường lúc mà tiểu vũ ra ngoài nhạc ve chai sẽ mang theo mà mà tiểu vũ đang ngồi sợ mới trên mặt đất cố gắng nhét hợp bút bào xa hoa kia vào túi dệt Đoàn hứa nghiêng nhìn đến sửng sốt sau đó dơ tay vỗ t mình lắm bấm một câu là tôi bỏ sót rồi mà tiểu Vũ đang cố gắng nhét bộ bút bào kia vào túi dệt Đoàn hứa hứi nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng tiểu Vũ mà tiểu vũ liền dừng động tác trong tay Đến đầu nhìn anh, hả? Toàn hứa nghiêng đi qua nắm lấy cổ tay của cậu Đỡ người từ mặt đất đứng lên Tiểu vũ trước tiên đem đồ đạt Muốn mang đi, lấy ra đi Chờ một chút trở về Đem đồ đạt cùng hứa nghiêng để chung một chỗ được không? Mặt tiểu vũ nhìn túi chạch của mình Cũng chạm ra ý thức được Dùng cái túi này có thể không được Toàn hứa nghiêng nhẹ giọng nói Cái túi này quá nhỏ Hứa nghiêng có một cái rừng lớn hơn Có thể dùng chung với tiểu vũ Mạc tiểu vũ liền mở to đôi mắt hạnh nhân tròn trịa nhìn anh. Trương lớn. Đoàn hứa nghiêng gật đầu. Đúng, trương rất lớn. Vừa nghe đoàn hứa nghiêng nói trương rất lớn, Mạc tiểu vũ cuối cùng do dự nhìn túi dệt gật đầu đồng ý. Đoàn hứa nghiêng liền đem đồ vật ở trong túi dệt ra ngoài. Hai cái chén hình hoa mẫu đơn. Đèn tường nhỏ mà anh mua cho Mạc tiểu vũ, quạt nhỏ, tranh, trong túi dệt có không ít đồ, đều là đoàn hứa nghiêng mua cho cậu mà phía dưới túi cậ Ác mấy bộ quần áo bọc thành một khung, Đoàn Hứa Nghiên muốn đem mấy bộ quần áo này gấp lại. Kết quả mở ra nhìn, trong quần áo nằm một cái khung ảnh. Bức ảnh treo trên, trên tường, bức ảnh chụp bà nội mà Tiểu Vũ, vì mặc Tiểu Vũ lấy xuống, cao sợ ảnh bị đèn nát. Vì thế lấy quần áo của mình bọc kín. Đoàn Hứa nghiêng cầm khung ảnh lãng lặng nhìn, vẻ mặt bà lão trong ảnh vĩnh viễn ôm Du Thiện Lương. Anh đã từng tưởng tượng qua, cảnh lúc bà họp hội Bà tất nhiên là không yên tâm, đến chết cũng không yên lòng mà lo lắng cho mạc tiểu vũ. Đoàn hứa nghiêng có thể giải thích được cái loại không yên lòng này. Cũng bởi vì thế, anh mới cạn thêm đau lòng mạc tiểu vũ. Đau lòng đến mức anh hận không thể buộc người kia vào thắt lưng, đi đâu cũng mang theo, để cho ai cũng không thể khi dễ cầu được. Hứa nghiêng, đoàn hứa nghiêng ngẫn đầu chấm lại ánh mắt khó hiểu, lại lo lắng của mạc tiểu vũ. Ôn nhu cười cười, tiểu vũ, lát nữa chúng ta phải đến nhà, bà bà một chút Nói cho bà ấy biết Tiểu Vũ muốn đến nhà của Hữu Nhiên chơi. Mà Tiểu Vũ gợt đầu. Đoàn Hữu Nhiên bảo Mà Tiểu Vũ kiểm tra lại xem. Có thứ gì muốn mang theo hay không? Sau khi sửa sang lại tất cả đồ đạc cần mang đi, đoàn Hữu Nhiên mang theo Mà Tiểu Vũ ra cửa đến nhà bà bà. Bà bà sống trong khu phố cổ bên ngoài phố Hạnh Vũ. Mà Tiểu Vũ quen đường. Đưa đoàn Hữu Nhiên đi đến khu phố cổ. Trên đường nhìn thấy một ông lão đạp xe ba bánh đi khắp phố bán hoa quả đoàn qu Kêu dừng xe, mua hai túi lớn hoa quả. Ngôi nhà khu phố ở bên kia đường Hạnh Vũ, cũng giống như phố Hạnh Vũ, ấn nắp trong bóng râm phộng hoa. Nhìn qua cũng cũ kỹ, an bình giống nhau. Phòng bà bà, đang ở cũng giống như nhà Mạc Tiểu Vũ ở. Có một lầu, còn có một cái sân nhỏ. Khi hai người đến, ba bà, bà cùng lút ra ngoài đổ sát. Mạc Tiểu Vũ gọi bà một tiếng, ba bà, bà ơi, bà bà nghe thấy thì quay đầu lại. Ánh mắt bà không tốt, nhìn không rõ lắm, chờ đoàn hứa nghiêng cùng mặt tiểu vũ đi tới trước mặt mới nhận ra bọn họ. Đoàn hứa nghiêng, xin chào bà. Bà bà là một người nghiêm túc và ít cười. Vì bà bị tật ở chân nên bà luôn khơm lưng và chấp một tay sau lưng. Điều này khiến mọi người cảm thấy bà không dễ gần. Nghe đoàn hứa nghiêng gọi bà, bà cũng chỉ nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn về phía mặt tiểu vũ. Tiểu vũ làm sao lại tới đi? Mà Tiểu Vũ đặc biệt vui vẻ, ba ba, Tiểu Vũ hứa nghiêng đến nhà chơi. Dù chỉ nói mấy chữ nhưng bà vẫn nghe hiểu, bà nhớ mày nhìn đoàn hứa nghiêng. Cậu muốn mang theo Tiểu Vũ đến nhà của cậu, đoàn hứa nghiêng gật đầu. Bà không phải hàng xóm láng giềng, cũng không phải Ủy ban khu phố. ba là bạn của bà nội mà Tiểu Vũ, cũng là người duy nhất chăm sóc bà Tiểu Vũ khi bà nội cậu mất. Khả năng của bà có hạn quần áo và giày dép trên người đều có dấu vết khâu lại. Ngay cả quần áo phơi ở trong sân cũng củ nát giống như mặc rất nhiều năm. Nhưng mặc dù như vậy, bà vẫn tận lực chăm sóc mạc tiểu vũ trong hai năm nay. Đối với chuyện đoàn hứa nghiên muốn mang mạc tiểu vũ đi, bà cũng không đồng ý. Vì thế cao mài không nói lời nào. Bầu không khí nhất thời ngưng động lại. Mạc tiểu vũ là người rất mẫn cảm, còn có thể cảm giác được bầu không khí thay đổi. Nhưng so với người bà quen biết đã lâu, người mạc tiểu vũ theo bản năng trốn sau lưng đây là đoàn hứa nghiên. Mau tay cậu nắm lấy cánh tay Đoàn Hữ Nghiên, cả người đều dảo ở phía sau Đoàn Hữ Nghiên. Hai tay Đoàn Hữ Nghiên đều cầm hoa quả, chỉ có thể nghiêng đầu nhẹ giọng trấn an cậu. "Tiểu Vũ, không sao, bà ba bà chỉ lo lắng cho cậu thôi." Mà Tiểu Vũ mà cũng không lộ ra, nhỏ giọng hỏi, "Vì sao?" Bà sợ Hữ nghiêng sau khi dễ cậu? "Hả?" Ma Tiểu Vũ cảm thấy bà bà hiểu lầm Đoàn Hữ Nghiên, liền từ phía sau Đoàn Hữ Nghiên, hơi ra nửa cái đầu, giúp Đoàn Hữ Nghiên giải thích. Bà bà, hứa nghiêng không có khi dễ, sẽ không khi dễ, hứa nghiên rất tốt. Ánh mắt của bà có chút nghiêm khắc. Đầu tiên là nhìn mặt tiểu vũ một chút, lại nhìn đoàn hứa nghiên Cuối cùng nhìn lướt qua hoa quả trên tay đoàn hứa nghiêng, thả nghiêng nói. Tiểu vũ nguyện ý, người ngoài như ta làm sao có tư cách nói cái gì? Chán qua, có một chút chuyện, ta muốn nhờ cậu một chút. Đoàn hứa nghiên gật đầu, bà cứ nói. Bà nhìn thẳng vào anh. Tôi biết, cậu là một người tốt Nhưng nếu có một ngày, cậu cảm thấy đứa nhỏ này phiền phức, không muốn chăm sóc nó nữa, cậu hãy đưa nó trở về đây. Đoàn hứa nghiêng há miệng. Giờ phút này, anh muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng nói ra miệng, lại chỉ có một câu. Bà bà, con sẽ không cảm thấy cậu ấy là phiền phức. Bà chỉ nhìn anh một cái, xoay người vào nhà. Mạc tiểu vũ có chút luống cuốn, nhìn bóng lưng bà bà. Đoàn hứa nghiêng thì đưa hai túi qua quả trên tay cho mạc tiểu vũ. Sau đó, lấy ví tiền, rút ra tất cả tiền mặt bên trong. Ước dừng 10 tờ 100 bỏ vào trong túi hoa quả đối với mạc tiểu vũ. Tiểu vũ, đi đưa cái này cho bà bà. Còn nhớ phải nói cảm ơn bà bà. Chắc sẽ trở về thăm bà. Mạc tiểu vũ với ánh mắt của đoàn hứa nghiêng, cổ vũ, mang theo hai túi hoa quả, đi theo bà vào nhà. Đợi một lát, mạc tiểu vũ đi ra, trong tay, cầm 3 tờ 100 đồng. Điều này nhìn qua có chút cũ, giống như là đã được đè dưới cái gì đó một thời gian dài. Còn có thể ngửi thấy một mùi của tiền cũ. mà Tiểu Vũ cầm tiền bất lực nhìn đoàn hữu nghiêng, giống như làm sai chuyện gì, thắp thởm. ba bà, bà cho Tiểu Vũ. Đoàn hữu nghiên đã sớm đoán được bà bà sẽ đưa tiền cho Mạc Tiểu Vũ. 300 đồng này đối với bà mà nói, đại khái là toàn bộ tiền tiết kiệm mà bà có thể lấy ra khi đảm bảo chi phí sinh hoạt hàng ngày của mình. Trong lòng vô cùng may mắn, vì mình vừa mới rồi, đã bỏ tiền vào túi hoa quả. Số tiền này là bà bà đưa cho Tiểu vũ Vậy tiểu phủ cứ giữ đi. đang hữu nghi nói xong, nắm lấy cổ tay của cậu, mang theo người, đi về phía hành vũ cổ trấn. Dưới bóng cây phồn thịnh, bóng râm dịu dàng khoát lên người hai người. Trên con đường nhỏ yên tĩnh, hai người đối thoại rất rõ ràng. Tiểu vũ, có nhớ nói cảm ơn bà bà không? Có. Bà có nói mình sẽ trở về không? Có. Bà bà có nói gì không? Không có. Bà bà đỏ mắt cho tiểu vũ tiền. Đoàn hứa nghiêng quay đầu lại nhìn Mạc Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Vũ tâm trạng rất tốt, không có gì bi thương, cùng không nở. Cậu chỉ biết cậu không muốn cùng đoàn hứa nghiêng xa nhau, nhưng cậu không biết cũng có người sẽ luyến tiếc cậu, tới như bà bà, tựa như đoàn hứa nghiêng. Chương 24 2 giờ chiều, đoàn hứa nghiêng và Mạc Tiểu Vũ tạm biệt bà lão ở homestay, kéo vali rời khỏi hạnh phủ cổ trấn, xe taxi chở bên ngoài hạnh phủ cổ trấn. Đoàn hứa nghiêng sau khi xác nhận biển số xe, liên cùng tài xế đem ba ly và túi sách bỏ vào cướp xe. Tất cả đồ đạc của Mạc Tiểu Vũ hiểu đế cùng với đồ của đoàn hứa Nghiên Cậu cái gì cũng không cần sách, chỉ cần đi theo đoàn hứa Nghiên là được. Đây là lần đầu tiên trong đời Mạc Tiểu Vũ đi xa, cũng là lần đầu tiên đi taxi. với vì lộ trình từ hãnh vũ cổ trấn đến sân bay, mất khoảng một giờ lái xe, đoàn hứa Nghiên rất lo lắng cậu sẽ sai xe. Mà kết quả cũng đúng như anh dự đoán Xe xuất phát từ hãnh phố cổ trấn còn chưa được nửa tiếng. Mạc tiểu vũ đã xay xe. Các khu mặt của cậu trắng mệt tới mức không còn lại bao nhiêu huyết sắc. Tâm trạng cũng mệt mỏi. Tựa vào bá vai của đoàn hữu nghiên nổi. Đau. Nói không thoải mái. Vốn mai đoàn hữu nghiên sớm đã có chuẩn bị lấy ra dầu của bà lão cho anh. Rót một chút lên huỷ thái dương cùng nhân trung của mạc tiểu vũ. Giờ đèn giao thông. Tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn động ở ghế sau Nhìn đoàn hữu nghiêng dỗ mặt tiểu vũ, mặt tiểu vũ không thoải mái nhưng cũng không ẩm ỉ. Chỉ trắng mặt miếm môi, thỉnh thoảng phun ra một hai chữ. Bộ gián yên lại nghe lời này của cậu, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Vốn tài xế nhìn ra được sự đặc biệt của cậu, không muốn xem vào chuyện của người khác. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của mặt tiểu vũ, bộ gián khó chịu muốn khóc. Nhưng không khóc của cậu vẫn mềm lòng. Thời dịp chờ đèn giao thông, tìm ra được hợp của ghế muội Hà씨 mũi vẫn còn đóng, chưa từng mở qua. Tài xế đưa xí mũi cho Đoàn Hữ Nghi ngồi phía sau, để cho cậu ấy ăn chút xí muội đi. Có thể tốt hơn một chút, bao không lát nữa sẽ nôn mưa đó. Đoàn Hữ Nghi nói một tiếng cảm ơn sau đó nhận lấy. Sau khi mở ra, Bá Mạc Tiểu Vũ lấy một viên ăn. Tay anh vừa rồi sợ qua dầu gió, không thể cầm. Không ngờ mà Tiểu Vũ lấy ra một viên, lại không bỏ vào trong miệng của mình, mà là đút cho Đoàn Hữ Nghi. Đút xong mới cầm một viên bỏ vào miệng. Đoàn hữu nghiên muốn trả lại phần còn lại cho tài xế. Nhưng tài xế bảo anh cứ cầm. Tôi thấy điểm đến của các cậu là sân bay. Cậu ấy ngồi xe cũng bị sai. Lên máy bay. Có thể còn có thể bị sai máy bay. Cậu cứ giữ lấy. Để khi cậu ấy khó chịu thì cho cậu ấy ăn. Đoàn hữu nghiên không kiên trì trả lại xí muội nữa. Và sau khi xe đến sân bay. Áp tự động thanh toán. Thì thướng thêm 20 tệ. Sau khi xuống xe. Đoàn hữu nghiên sợ mặt tiểu vũ đi lạc. Một tay kéo vali Tay kia nắm chặt tay cậu, hoàn thành ký gửi hành lý, sau đó ngồi chờ máy bay. Trong lúc đoàn hữu nghiêng còn nhận điện thoại là ôm lâm. Mấy ngày nay y phải làm việc ở thành phố S, không có cách nào đến sân bay tiễn hành. Trong điện thoại xíu rít nói xin lỗi, đoàn hữu nghiên vốn không muốn phiện y. Liên thuận miệng đáp lại, sau này có cơ hội gặp lại ở thành phố A. Đến sảnh chờ, y ngang qua các cửa hàng đầy màu sắc, tìm vị trí ít người ngồi xuống khi nhẫn chờ đợi thông tin của sân bay. Mạc tiểu vũ ngồi bên cạnh đoàn hứa nghiêng. Đối diện với cậu chính là cửa hàng bán đồ ăn kia, vì thế tầm mắt của cậu luôn thỉnh thoảng. Ai về phía, cửa hàng bánh ngọt nọ. Đoàn hứa nghiêng thỉnh thoảng chú ý đến cậu, thấy cậu bí mật nhìn những người xếp hàng mua bánh. Ánh mắt hâm mộ, nhưng chỉ chốc lát, liền chuyển tầm mắt, nhìn gạch men, nhìn tay vịnh ghế, nhìn trần nhà, sau đó lại lặng lẽ xoay tầm mắt trở về. Đoàn hứa nghiêng nhìn muốn cười, nhớ nhớ tay cậu nhẹ giọng nói Tiểu vũ có thể cùng Hư Nghiên đi mua chút đồ hay không? Ma Tiểu Vỗ đương nhiên là gật đầu. Đa Hư Nghiên liền dắt cậu từ chỗ ngồi đứng lên. Hai người đàn ông nắm tay nhau, ở nơi công cộng kỳ thật là tương đối bắt mắt, nhưng Đa Hư Nghiên cũng không để ý đến ánh mắt của những người đó. Nếu như phát hiện ánh mắt đối phương quá mức nhiệt liệt, anh sẽ nhìn lại, người kia tự giác cảm thấy xấu hổ, sau đó dời ánh mắt đi nơi khác. Y tới trước cửa hàng bánh ngọt, Đa Hư nghiêng coi bánh vị dâu tây và vị sô cô trong quầy mới một loại lấy hai cái. Ma Tiểu Vũ bê anh nắm tay, đứng ở một bên, y lặng nhìn bánh ngọt tươi xảo trong quầy. Nhận thấy có người đang nhìn cậu, theo bản năng quay đầu. Ly nhìn thấy cô gái mặc váy. Ma Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn các cô, sau đó cúi đầu nhìn bàn tay mình và Đoàn Hứa nghiêng đang nắm lấy nhau. Cảm giác Đoàn Hứa nghiêng có chút buồn lỏng. Cậu còn nắm lấy cổ tay Đoàn Hứa Nghiên điều chỉnh một chút, xác nhận nắm chặt mới hài lòng lặng lẽ hừ hừ hai tiếng. Đoàn Hứa Nghiên nghe thấy thanh âm Quay đầu lại nhìn cậu, theo bàn nan nắm chặt tay cậu, "Làm sao vậy?" Mạc Tiểu Vũ liền nhẹ nhàng lắc đầu, biểu hiện xa xe của cậu lúc này đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng đẹp hơn không ít. Mua xong bánh thì hai người trở lại chỗ ngồi, và Hứa Nghiên liền giúp Mạc Tiểu Vũ đeo găng tay dùng một lần. "Tiểu Vũ muốn ăn dâu tây hay là sô cô la?" Vấn đề này anh không hỏi cũng biết, nhưng anh vẫn hy vọng Mạc Tiểu Vũ có thể trả lời. "Dâu tây." Đa Hứa nghiêng liền mở túi ra để cho cậu tự cầm. Gần 20 tệ một cái bánh, đương nhiên là rất ngon. Bên trong là kem dâu tây lạnh lẽo, ngọt mà không ngấy. Mà Tiểu Vũ ăn đến mắt điệu sáng. Đoàn hứa nghiêng mua 4 cái, cậu đã ăn 2 cái. Không bao lâu sau, lo phát thành liền thông báo cho bọn họ lên máy bay. Đoàn hứa nghiên tìm khăn giấy để lau khóe miệng cho Mà Tiểu Vũ. Nắm lấy tay cậu đi về phía cửa lên máy bay. Lên máy bay rất thuận lợi, Mà Tiểu Vũ ngồi vào vị trí, còn trưng ra vẻ mặt tò mò, nhìn ra ngoài cửa sổ Đoàn hứa nghiêng vốn tưởng rằng cậu sẽ sợ hãi, nhưng mà tiểu vũ không sợ như trong tưởng tượng của anh. Thậm chí việc sai máy bay cũng không xuất hiện, bởi vì cậu đang ngủ thiếp đi. Buổi sáng cậu dậy quá sớm, hôm nay cũng không có như thường lệ chập mắt. Ngồi xuống không bao lâu, miếng mắt liền bắt đầu đánh nhau. và hứa nghiêng nhìn mà buồn cười, phương tay che mắt cậu. Ánh mắt mà tiểu vũ chậm chạp, chớp chớp hai cái. Tiếp theo nghiêng đầu dựa vào bả vai của đoàn hứa nghiêng, không bao lâu sau Hô hấp liền trở nên vững vàng mà kéo dài. Sau hơn 2 giờ bay, máy bay cất cánh suôn sẻ và hạ cánh cũng suôn sẻ. Mà Tiểu Vũ ngủ một mạch đến lúc hạ cánh. Đến nơi, người mơ mơ màng màng, chỉ biết phải nắm chặt tay của đoạn hữu nghiêng, đi theo anh xuống máy bay, lấy hành lý, đi ra khỏi cửa sân bay. Anh đang cúi đầu dối mắt, thì nghe thấy có người gọi cái tên rất quen thuộc với mình. đoàn hữu nghiêng, lão đoạn à, bớ đi. Nhìn tôi này, xem tôi này. Hết chương 24.